Lúc đánh vào, thế như trẻ tre, lúc phá vòng vây lao ra lại một bước khó đi, bị công kích điên cuồng chặn lại. Tài phán giả quân đoàn khổ không nói lên lời, nhưng ma thú đại quân dưới sự chỉ huy của thi vu vư vương lại càng đánh càng hăng. Dựa vào sự che chở của thiên địa đại vu và huyết hải vô biên, được tự bảo biên bức và thiên sứ chiến đội hỗ trợ, tập trung tinh nhuệ tập kích bất ngờ với tài phán giả quân đoàn. Dương Đông kích Tây. Sau khi tập kích thành công lập tức chạy thật xa, sau đó tìm cơ hội ra tay, bị thiên địa đại vu và huyết hải vô biên hạn chế, bị ma thú thần hệ chặn lại và tập kích. Tài phán giả quân đoàn thương tích nặng nề sau cả một ngày chiến đấu mới lao ra được 2.000 dặm. la đức lý cách tư, vân trung thành giao cho ngươi và áo phỉ lệ á. Nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi là tận lực ngăn cản quân địch, Dùng hết khả năng kéo dài thời gian, tuyệt đối không thể dễ dàng lao ra ngoài cấm chế. Chỉ cần kiên trì đến lúc ta từ thâm uyên vị diện trở về là thắng lợi, nhìn thấy cục diện đã ổn. Dương Lăng không hề do dự, dẫn theo hai tổ Vu nhanh chóng đi đến thâm uyên vị diện. Đại nhân yên tâm, thi Vu vương và áo phỉ lệ á cùng cúi đầu nhận lệnh, hiểu được ý nghĩa chiến lược của việc bảo vệ vân trung thành và kéo dài thời gian. Tất cả ma thú chủ lực bị thương, hoặc là tạm thời chưa cần lên chiến trường, toàn bộ đưa vào trong huyết hải tĩnh tu, nhanh chóng luyện hóa linh hồn. Bằng cách nhanh nhất tăng lên thực lực, Dương Lăng đưa hơn 3.000 linh hồn của tài phán giả đã thu thập được lúc trước giao cho Thi Vu Vương, giao tài quyết thần khí xương chi ai thương ban cho áo phỉ lệ á. Phân phó vài câu rồi khởi động truyền tống quyển trục đi đến thâm uyên vị diện. tin tức tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ rơi vào mai phục thương vong nặng nề nhanh chóng truyền khắp các đại vị diện sau khi biết được thủ hộ chiến tướng cự linh thần phụ trách hành động lần này vừa sợ vừa giận hạ lệnh triệu tập tài phán giả quân đoàn đang đi đến ma thú lĩnh và cự long sơn mạch mạnh mẽ cưỡng ép tinh nhuệ của các đại thần hệ triệu tập đại quân hỏa tốc đi đến vân trung thành chuẩn bị phong tỏa cả trật tự vị diện Hoàn toàn giết chết ma thú thần hệ ghê tởm Ở sâu trong vô tận Hải Dương Ma quân đại thống lĩnh sắp dung hợp tài quyết thần khí cao nhất đột nhiên phẫn nộ Phái thêm ba gã thủ hộ chiến tướng Dẫn theo một đám cường giả tuyệt thế chấn giữ lưu tinh tòa thành xuất phát Phụ trách ám sát cường giả của ma thú thần hệ trên chiến trường Lập quân lệnh trạng Cần phải mang đầu của Dương Lăng Ma thú chủ thần trở về vô tận Hải Dương Sau khi biết được tin tức kinh người, biểu hiện của thần hệ ở các đại vị diện khác nhau, có tên không biết sống chết, dốc toàn bộ lực lượng, muốn đi theo tài phán giả quân đoàn lập công lao, để sau này đạt được lợi ích kinh người. Có người bị ma quân đại thống lĩnh ép, không thể không chịu tập tinh nhuệ tham chiến, có kẻ co rút thế lực lại, tăng cường phòng ngự ở các vị trí chiến lược, có kẻ không biểu hiện gì, giữ trạng thái trung lập. lặng lẽ xem xét biến đổi Toàn lực tham chiến Nếu như tài phán giả quân đoàn thắng lợi Thì sau này sẽ đạt được lợi ích rất lớn Nhưng chẳng may đi nhầm một bước Hậu quả không thể nào chịu nổi Có người cắn răng đánh cuộc Có người cẩn thận lựa chọn trung lập Các đại thần hệ nhanh chóng biết được tin tức kinh người Liên minh lưu lãng giả tự nhiên cũng không ngoại lệ Ở trên một ngọn núi không ai biết đến Trong không khí đột nhiên trở nên rung động. nghênh đón một vị khác không mời mà đến. Một trung niên nhân mặc trường bảo màu đen. Mặt trắng không dâu. Hai mắt lấp lánh Hữu thần. Hai tay thon dài. Lưng đeo trường kiếm. Vỏ kiếm khắc đầy hình ngôi sao. Nhìn một chút tình huống chung quanh. Thân hình lóe lên đã biến mất trong rừng rậm mênh mộng. Lao thẳng vào một căn nhà cỏ đơn sơ trên núi. Nếu Dương Lăng ở đây... Sẽ bất ngờ phát hiện trung niên nhân này chính là tinh không thành chủ tạp Mai Long thực lực thâm sâu không lường được. Đại trưởng Lão, đây là những tình hình chiến đấu mới nhất và yêu cầu của ma thú thần hệ tinh không thành chủ tạp Mai Long cung kính cuối người hành lễ. Mỗi lần đến gặp Đại trưởng Lão, hắn đều vô cùng cẩn thận tránh gặp các người khác ở trên núi để tránh bại lộ tung tích chính thức của Đại trưởng Lão. Cần rất nhiều cực phẩm tinh thạch. Càng nhiều càng tốt, nhìn những chữ trên thủy tinh cầu, đại trưởng lão lắc đầu cười, dừng một chút rồi nói, tạp mai long, về phía lưu tinh tòa thành thì sao? Theo tin tức đáng tin cậy, ma quân đã phái ba gã thủ hộ chiến tướng cùng một nhóm tinh nhuệ, cùng với cự linh thần lúc trước đã mang theo rất nhiều tài phán giả, phòng thủ của lưu tinh tòa thành đã ở mức thấp nhất, tinh không thành chủ tạp mai long vừa nói vừa đầy hy vọng nhìn đại trưởng lão. Vì khôi phục quyền được tự do thăm dò vô tận Hải Dương, vì báo thù cho các đồng đội đã chết, hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lâu. Tạp Mai Long, bây giờ còn không phải lúc, chờ một chút. Đại trưởng Lão trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, bây giờ, chúng ta còn chưa tiện trực tiếp ra mặt. Thông báo với Lục trưởng Lão, để cho hắn nghĩ biện pháp giết chết đám tài phán giả và liên quân thần hệ đến tập kích cự Long Sơn Mạch và Ma Thú Lĩnh. còn về phần cực phẩm tinh thạch dương lăng muốn bao nhiêu thì cấp cho từng đó đem vật tư chiến lược giao cho hắn muốn bao nhiêu thì cấp cho từng đó tinh không thành chủ tạp mai long chấn động trước khi đến đây hắn vốn chuẩn bị tận lực giúp cho dương lăng không ngờ rằng đại trưởng lão còn hào phóng hơn hắn vốn định nói thêm gì đó nhưng nhìn trôi kiếm của đại trưởng lão nhìn hoa văn hỏa vân bao nhiêu năm không gặp trong lòng vừa động Không nói thêm gì nữa, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 773, Tổ Vũ Đế Giang được Đại trưởng Lão chỉ thị, tinh không thành chủ tạp mai long nhanh chóng bí mật rời đi. Trên núi mặc dù có không ít người, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có thực lực lĩnh vực đỉnh phong. Vài tên ký danh đệ tử cũng không được Đại trưởng Lão Đích Thân truyền thụ, vì che giấu tung tích. Đại trưởng lão ngàn vạn năm qua vẫn ẩn cư ở nơi này, một vật chất vị diện vô danh, hầu như không có đặt chân tới các đại vị diện. Một lần duy nhất ngoại lệ, chính là tại cửu U Sơn ở hỗn loạn vị diện khi đương lăng bị vân trung thành thành chủ cáp linh đốn đánh bị thương nặng. Sinh tử chưa biết, trong cơn giận dữ thông qua truyền tống quyền trục vượt qua vô số vị diện, trực tiếp chạy tới. Nếu như không phải vì né tránh tài phán giả đao hoàng cùng tiểu đội tài phán giả, Có thể khiến cho đại thống lĩnh tài phán giả ma quân chú ý. Thì lần đó đã sớm một kiếm chặt bỏ đầu lâu vân trung thành thành chủ cắp linh đốn. lặng lẽ trở lại hỗn loạn vị diện. Tinh không thành chủ tạp mai long nhanh chóng bắt tay vào giải quyết các công việc. Rất nhanh. Gửi từng đạo mật lệnh đi bốn phương tám hướng. cỗ máy chiến tranh của liên minh lưu lãng giả ẩn giấu bao năm. Nhanh chóng cửa mình thức giấc. Một đám cường giả che mặt. Thông qua các loại biện pháp tụ tập đến hắc ám quân vương phủ tại vong linh vị diện, một khỏa không gian giới chỉ chất đầy cực phẩm tinh thạch được chuyển cấp tốc tới tinh không tòa thành. Vì đáp ứng với ma thú thần hệ tại vân trung thành, thế lực khắp nơi lần lượt có những hành động tương ứng, trong khoảng thời gian ngắn, các đại vị diện sóng gió nổi lên dữ dội, thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại như dòng chảy ngầm lưu động. Ngay đón sự kiện số một số hai sắp xảy ra So sánh với thượng cổ thần ma đại chiến năm xưa cũng không thua kém bao nhiêu Các thế lực của đại vị diện tất cả đều nhìn chằm chằm vào biến hóa của chiến dịch tại Vân Trung Thành Cùng lúc đó, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng Dương Lăng lặng lẽ thông qua vị diện truyền tống quyền trục rời đi Vân Trung Thành Nơi ngọn lửa chiến tranh đang bùng cháy Thần không biết quỷ không hay đi tới thâm uyên vị diện Khác với vị diện bình thường, hoàn cảnh của thâm Uyên vị diện cực kỳ ác liệt, khói đặc cuồn cuộn, bầu trời quanh năm suốt tháng đều là bội mưa lất phất, khắp nơi có thể thấy được nham thạch nóng chảy quay cuồng từ núi lửa kịch liệt phun ra. Có rất nhiều địa phương, thậm chí tràn ngập độc khí hoặc là chướng khí đáng sợ, đừng nói là hít vào, chỉ cần ra rẻ tiếp xúc một chút đều lập tức hóa thành bọt khí. Với một người tên là Tử Đồng Ác Ma Hanh Đức Xâm dẫn đường, Dương Lăng cùng hai đại tổ vu thẳng đến Tử Vong Hải vực trong Thâm Uyên Vị Diện nơi có thông thiên tháp. Dương Lăng mới vừa đến Thâm Uyên Vị Diện, Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đã nhận thấy, thông qua linh hồn cảm ứng ra lệnh Tử Đồng Ác Ma Hanh Đức Xâm hiệp trợ hành động lần này của Dương Lăng, đây là tin tình báo mới nhất. Thông thiên tháp hai ngày trước có tới hơn trăm tài phán giả đến chấn thủ, để phòng nghiêm ngặt. Nếu đại nhân thấy không ổn, hay là chờ ta quay về ác ma đại điện triệu tập đại quân, cùng ngài cùng nhau hành động. Nhớ tới tin tình báo thủ hạ vừa đưa lại, tử đồng ác ma hanh đức xâm cảm giác lo lắng, lần nữa hướng dương lăng xin chỉ thị. Thân là một ác ma thống lĩnh, hắn thống xoáy vô số ác ma, trong đó... không thiếu đại ác ma thực lực cường đại. Mặc dù không biết Dương Lăng rốt cuộc là thân phận gì, nhưng có khả năng làm cho lĩnh chủ đại nhân tự mình hạ lệnh, làm cho hắn không tiếc tất cả để hỗ trợ và bảo vệ. Rõ ràng thân phận người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như là trước kia, hắn còn không có khẩn trương như vậy. Nhưng không biết vì sao, xung quanh thông thiên tháp trong tử vong hải vực đột nhiên xuất hiện một đội tài phán giả cường đại. lực chiến đấu cực kỳ khủng bố việc đầu tiên sau khi xuất hiện là chỉ huy đông đảo binh lính treo cổ tất cả ác ma bên trong phương viên nghìn dặm trên trăm tên tài phán giả a. cho dù dương lăng cùng hai đại tổ vu thực lực thâm sâu không lường được nhưng vô luận như thế nào tử đồng ác ma hanh đức sâm cũng không yên tâm để ba người bọn họ một mình hành động hanh đức sâm yên tâm đi ngươi chỉ cần dẫn đường vờ hỉ rõ phương hướng là được rồi Các việc khác chúng ta tự nhiên có biện pháp Thấy tử đồng ác ma khẩn trương Dương lăng thản nhiên cười cười Nếu như là trước kia Gặp phải trên trăm tên tài phán giả Hắn phải suy tính thật kỹ rồi sau đó mới hành động Bây giờ thì trên trăm tên tài phán giả bình thường Vẫn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Ba người bọn họ Tiến giai đến cao cấp vu thần Tài phán giả bình thường đã không phải đối thủ của hắn, huống chi còn có tổ Vu Hậu thổ và cộng công với lực chiến đấu cường đại cùng đi theo. Đừng nói đến chuyện hắn ra tay, chỉ cần hai tổ Vu Hậu thổ cộng công đủ để mở một đường máu đi vào. Cứ như vậy cũng không cần phải huy động ác ma quân đoàn, thủ hạ của Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ kham Tát Tư để tránh bại lộ quan hệ giữa ma thú thần hệ và ác ma tòa thành Vân Trung thành khổ chiến. Vẫn chỉ là bắt đầu, kế tiếp mới là khiêu chiến chân chính. Nếu như đánh bại được cự linh thần thống lĩnh đại quân, còn phải đối mặt đại thống lĩnh tài phán giả ma quân, đối mặt với tinh nhuệ trong tinh nhuệ chấn thủ lưu tinh tòa thành, còn phải trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến. Trước kia, chiến đấu với A Khuê Long thần hệ có thực lực bình thường, thương vong của ma thú thần hệ còn có thể nghĩ biện pháp khống chế trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng đối mặt với thực lực cường đại của tài phán giả quân đoàn tinh nhuệ, điều này thì khác hẳn. Cho dù đạt được chiến thắng cuối cùng thì cũng phải trả một giá rất đắt. Lúc này, khả năng hồi sinh của huyết trì càng trở nên trọng yếu. Ý nghĩa chiến lược của nó so với việc làm sống lại một, hai tổ vô còn lớn hơn rất nhiều. Được rồi, đại nhân, mời đi lối này. Thấy Dương Lăng đã tính trước, chủ ý đã định. Tử đồng ác ma hanh đức xâm cũng không nói thêm lời nào, vỗ đôi cánh rộng, dẫn đám người dương lăng bay sát ngọn cây nhanh chóng đi tới. từ ác ma đại điện đến thông thiên tháp khoảng cách xa xôi, nhưng bốn người tốc độ như tia trước, phòng chừng hai ba ngày là có thể đến nơi. Cực tây của thâm uyên vị diện chính là tử vong hải vực, đưa mắt nhìn lại, thông thiên tháp cao vút trong mây mơ hồ có thể thấy được. Biển chết, có người lại gọi là tử vong hải vực. Là cấm địa lớn nhất tại thâm uyên vị diện, ác ma bình thường không dám tới gần, không vì cái gì khác, đơn giản là nước biển trong tử vong hải vực ẩn chứa một loại kịch độc chí mạng, được xưng là đoạn trường độc, uống một ngụm lập tức nứt gan nổ bụng, uống hai ngụm lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mòn đến không còn ra hình dạng gì, uống ba ngụm thì toàn thân thối giữa mà chết, không thuốc nào chữa trị được, truyền thuyết, thật lâu thật lâu trước kia... Từng có một vị diện lưu lãng giả thực lực đại ác ma không tin, cùng người đánh cuộc, không ý kỵ kịch độc, trước mặt mọi người uống ba ngụm nước biển đen tuyền. Kết quả, còn không kịp đặt chén rượu xuống cả người liền xuất hiện một đám huyết bào kinh khủng, toàn thân thối giữa mà chết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho mỗi một ác ma ở đó mang theo một cơn ác mộng suốt đời khó quên, một màn kinh khủng trở thành truyền ngôn khắp nơi. Đại nhân... Không thiên tháp được xây dựng trên hải đảo phương xa ở đằng kia. Không biết tại sao, không trung bỗng có một cổ áp lực trầm trọng. Phi đến càng gần, áp lực lại càng lớn. Cho dù thực lực cường thịnh, cũng chỉ có thể bay sát mặt biển. Nhớ kỹ, nghìn vạn lần không nên đụng đến sóng biển. Nếu không, da rẻ trên người sẽ thối giữa. Tử đồng ác ma hanh đức xâm một lần nữa nhắc nhở Dương Lăng chú ý sự đáng sợ của tử vong hải vực. Vừa nói vừa mở cánh ra Không ngờ vừa định bay đi Đã bị Dương Lăng nhẹ nhàng vươn một tay giữ lại Hanh Đức Sâm, cảm ơn trợ giúp của ngươi Kế tiếp Chúng ta tự nhiên có biện pháp bay qua Ngươi sẽ không nhất định phải mạo hiểm đi theo chúng ta Dương Lăng phất tay lấy ra một viên thần cách của tài phán giả Nhét vào trong tay tử đồng ác ma Hanh Đức Sâm. Đại nhân Cái này Tử đồng ác ma Hanh Đức Sâm vừa định nói cái gì đó, đột nhiên phát hiện cả người tê dần, trong nháy mắt không thể nhúc nhích, chỉ có thể giấu mình ở giữa loạn thạch, chơ mắt nhìn Dương Lăng ba người nhanh chóng rời đi, làm sao bây giờ, dẫn theo hai đại tổ vu đi xuống bờ biển, nhìn ngoài khơi trống rỗng không có chỗ ẩn nấp, hải đảo dưới sự đề phòng nghiêm ngặt, Dương Lăng không khỏi cau cau mày, đúng như lời tử đồng ác ma Hanh Đức Sâm. không chung có một cổ áp lực cực kỳ kinh khủng, không cách nào trực tiếp từ trên cao bay qua. Từ ngoài khơi bay qua, tuyệt đối không thể qua mắt được binh lính tuần tra trên đảo. Từ đáy biển chui lên, cũng không có khả năng thành công, còn chưa có tới gần. Hắn đã cảm giác được trong nước biển ẩn chứa một cổ nguy hiểm mãnh liệt. Đại nhân, nước biển ẩn chứa kịch độc người thường khó có thể tới gần, chặn lại đường đi của chúng ta. Nhưng ngược lại, Cũng chính là vũ khí lớn nhất của chúng ta. Tổ Vũ cộng công vừa nói tay vừa kết vu ấn. Rất nhanh, từ vong chi hải gió êm sóng lặng tự nhiên sôi trào lên. Từng đạo sóng gió động trời. Sóng sau cao hơn sóng trước. Từ bốn phương tám hướng. Nhằm hướng hải đảo phía xa xa mà ẩm ẩm bổ qua. Biển gầm, trời ạ. Như thế nào lúc này đột nhiên có biển gầm. Nhanh, mau thông chi tư tạp đại nhân. Khởi động phòng ngự trận mau. Sóng gió động trời nhanh chóng khiến cho thủ binh trên đảo chú ý. Rất nhanh, trên đảo đã dâng lên một vòng quang mang màu đỏ, đem nước biển chặn lại ở bên ngoài. Sóng gió động trời gào thét ập tới, dưới tiếng sóng vỗ phát ra từng tiếng vang rội rung trời. Sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên liên miên không dứt. Quang mang màu đỏ theo từng đợt lay động, lung lay muốn vỡ, dường như bất kỳ lúc nào đều có khả năng tan vỡ. Đáng chết! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếng cảnh báo qua đi, trên đảo xuất hiện một người đại hán khôi ngô, thân khoác trọng giáp, đi theo phía sau còn có trên trăm võ sĩ, trang phục đồng dạng. Trên người khải nguyệt khôi giáp cùng với quân đoàn tiên phong ngày đó giống nhau như đúc, đại hán chỉ huy đông đảo tài phán giả binh lính ngồi trên mặt đất, sử dụng năng lượng trong cơ thể duy trì ma pháp trận đang lung lay muốn vỡ. Mọi người cùng cố gắng, ma pháp trận dần dần, dần ổn định. Quang mang màu đỏ vẫn đứng vững trước cơn sóng lớn vừa đánh sâu vào. Biển rộng, chính là thủy chi tổ vu lớn nhất vũ khí, cho các ngươi biết thế nào là lợi hại chính thức của thủy chi tổ vu Tổ vu cộng công hừ lạnh một tiếng, biến ảo nhanh vu ấn. Trong tử vong hải vực vô biên vô hạn, sóng gió thét gào dựng cao tới mấy trăm trượng, như lôi đỉnh vạn quân gào thét lao về phía hải đảo. Ngoại trừ thông thiên tháp cao vút trong mây, Từ xa nhìn lại, cơ hồ cả tòa hải đảo đều bị sóng biển bao phủ, liên tục chống đỡ sóng biển. Quang mang màu đỏ của ma pháp trận càng ngày càng yếu, dù là đông đảo tài phán giả cùng binh lính dốc toàn lực cũng không thể nên chuyện. Một trận thanh âm chói tai qua đi, màu đỏ quang mang tan thành mây khói, nước biển ngập trời lập tức mãnh liệt tràn vào. Binh lính không chỗ trốn, bị nước biển ăn mòn lớn tiếng kêu thảm thiết. Da rẻ nhanh chóng thối giữa, thậm chí trong nháy mắt biến thành một bộ khô lâu. Tài phán giả có thực lực cường đại cũng khó tự thân bảo toàn. Một số vẫn kiệt lực thêm vào vòng bảo hộ chống đỡ nước biển kinh khủng tràn vào. Một số khác hoảng sợ chạy tư tán. Này, tài phán giả giao cho hai người các ngươi. Nhớ kỹ, không cần giết sạch toàn bộ. Lưu lại một hai người trở về báo tin. Dương Lăng thản nhiên phân phó một câu. Nhanh chóng nghĩ tới kế hoạch bố trí nghi trận, thu hút sự chú ý của tài phán giả quân đoàn. Lập tức bay đi, lao thẳng tới thông thiên tháp trên đảo. Rất nhanh, thuận lợi tìm được phương tiêm bi trước thông thiên tháp. Phát hiện một tòa phủ điêu mặt người thân chim, lưng có bốn cánh, trước ngực, bụng, hai chân lục trào, giữ tợn hung ác. Tổ vu đế giang, dương lăng mừng rỡ nhanh chóng hiểu được thân phận tổ vu mặt người thân chim này. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, Thông Thiên tụ linh trận dựa vào thần thức cường đại, Dương Lăng nhanh chóng phá giải thượng cổ đại vu cấm chế, nắm được một đoạn thông thiên vu quyết mới, thuận lợi đi tới tầng cao nhất Thông Thiên tháp, lấy ra đại vu thai ngồi xếp bằng xuống, bức ra vài giọt máu huyết, mặc niệm vu quyết làm sống lại tổ vu đế giang được xưng là Không Gian Chi Thần. bị sóng gió động trời quét sạch đảo nhỏ như đang bị động đất phóng ra chấn động kịch liệt nương theo từng tiếng rít gào hồn phách của đại vu tiêu tán trong hư không vô tận chậm rãi ngưng tụ đến thông thiên tháp cao vút trong mây máu huyết cùng nguyên thần bị tàn phá của tổ vu ẩn chứa đại lượng năng lượng chậm rãi dung hợp trong không trung từ từ xuất hiện một hư ảnh mặt người thân chim thượng cổ vu sư chạy mau chia nhau ra còn có thể chạy thoát mau Binh lính bình thường nháy mắt đã bị nước biển ăn mòn thành một bộ xương khô. Đông đảo tài phán giả dựa vào thực lực cường đại may mắn tránh được một kiếp. Một bên ra sức ngăn trở nước biển đáng sợ. Một bên tránh né hai đại tổ vu đuổi giết. Kiệt lực chạy trốn. Quay đầu lại nhìn đảo nhỏ như đang bị động đất chấn động kịch liệt. Nghe một chút tiếng rít gào kinh khủng kia. Liền hiểu được thượng cổ vu sư mất tích đã về tới thông thiên tháp. vô cùng kinh hãi mong chạy trốn càng xa càng tốt các ngươi không chạy thoát được đâu lúc này tổ vu hậu thổ dùng tốc độ nhanh nhất đem một đám tài phán giả xé thành hai nửa tổ vu cộng công thì ngược lại vẫn không nhúc nhích đứng ở trên bờ cát thi triển vô thượng vu thuật từ hải mênh mông không thấy bến bờ khi thì đột nhiên sóng lớn ngút trời lao nhanh về hướng đông đảo tài phán giả mà chụp xuống Khi thì đột nhiên xuất hiện một cái vũng xoáy thật lớn, hình thành từng cỗ long quyển phong đáng sợ, đột nhiên cuốn lấy làm đám tài phán giả chạy trốn không kịp. Sử dụng vũ khí tối cao, ngạo thị hồng hoang, hai tổ vu thực lực quả nhiên cường đại, hơn xa đám tài phán giả. Dưới sự công kích sắc bén của hai đại tổ vu, hơn trăm tài phán giả trước sau đều bị giết chết, thấy đại thế đã mất. thủ lĩnh tài phán giả lập tức dẫn theo một người thân vệ chạy trốn, dựa vào thực lực cùng tốc độ lần lượt tránh thoát từng đợt công kích của tổ vu cộng công. không lâu sau đã rời xa tử hải, thẳng đến vị diện thông đạo xa xôi, chuẩn bị chạy khỏi thâm uyên vị diện. vân trung thành đã bị phong tỏa, chẳng lẽ ngày đó không nên cùng thượng cổ vu sư chém giết đến cùng? chẳng lẽ thượng cổ vu sư trăm ngàn vạn năm trước đã biến mất? Tất cả đều trở về, quay đầu lại, nhìn bờ biển sắp biến mất tại chân trời. Thủ lĩnh tài phán giả thở phào, ngẫm lại lực chiến đấu đáng sợ của hai đại tổ vu Trong lòng cảm thấy mình đã quá may mắn, đại nhân, địa phương gần nhất là sinh mệnh vị diện. Chúng ta tới đó hay là trực tiếp quay về vô tận hải dương. May mắn tránh được một kiếp, tên thân vệ sắc mặt tái nhợt, mặt đầy mồ hôi, vừa nói vừa ra sức đuổi theo thủ lĩnh. Vô Tận Hải Dương, trực tiếp quay về Vô Tận Hải Dương báo cáo mọi chuyện với Đại Thống Lĩnh. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ Thượng Cổ vu Sư trở về không chỉ là một, hai người, cũng không vèn vẹn xuất hiện tại ma thú thần hệ, rất có khả năng đã sớm ẩn nấp tại các đại vị diện. Thủ lĩnh Tài Phán giả cắn răng lần nữa gia tốc, thông tiếc hao phí đại lượng thần lực. Trăm ngàn vạn năm trước, hắn vẫn chỉ là một vị diện lưu lãng giả bình thường. Không được tham gia Thượng Cổ Thần Ma Đại Chiến, cũng không có tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của Thượng Cổ vu Sư. Nhưng lúc tính tu tại Vô Tận Hải Dương, hắn đã sớm nghe nhiều tài phán giả nói qua những Thượng Cổ vu thuật đáng sợ. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến, lĩnh giáo chọn vẹn sự đáng sợ đó, hắn nào dám có chút trần trừ, cắm đầu chạy chối chết, hận mình không thể mọc thêm hai cái chân để trở lại Vô Tận Hải Dương ngay lập tức, để thoát khỏi Thượng Cổ vu Sư đáng sợ. Tài phán giả thủ lĩnh cắn răng sử dụng tất cả sức lực, tốc độ bay nhanh như tia trước xẹt qua không chung, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại phân phó người thân vệ cuối cùng, trước mắt đột nhiên hoa lên một cái, xuất hiện một quái vật mặt người thân chim, còn không kịp có phản. Ứng gì, lòng ngực đã bị móng vuốt sắc bén cắt nát, thần cách bị niết vào, trái tim bị đâm phá, yết hầu bị chặt đứt. tổ vu đế giang thuấn di phóng đi xuất hiện tại trước mặt hai con cá lọt lưới kim bằng dương cánh nghìn dặm tốc độ bay cực nhanh nhưng so với tổ vu đế giang còn kém xa tứ xí một cái tự 28 vạn dặm cái này quả là tốc độ đáng sợ mà ngay cả dương lăng cũng theo không kịp nhất là đường dài buôn tập đế giang tốc độ quả thực chính là có một không hai trong thiên hạ không người nào địch nổi a Đại nhân, mắt thấy thủ lĩnh trong nháy mắt bị quái vật đánh chết Tên thân vệ phía sau vừa sợ vừa giận Theo bản năng vung kiếm chém về hướng tổ vũ đế giang Không ngờ, vừa mới ra tay Trước mắt nhoáng lên liền không thấy bóng dáng đâu cả Cùng lúc đó trên lưng truyền đến một trận đau đớn Tốc độ trí tôn Tài phán giả thủ lĩnh thân vệ tốc độ rất nhanh Nhưng trong mắt tổ vũ đế giang Tốc độ đó so với ốc sen cũng không mau hơn được bao nhiêu Sắc bén trường kiếm căn bản là không tạo được uy hiếp gì Bỏ qua hắn Cho hắn trở về báo tin Ngay khi tổ vũ đế giang chuẩn bị đem tài phán giả cuối cùng này xé thành hai nửa Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng linh hồn truyền âm từ dương lăng Hử lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng rời đi Trong nháy mắt không thấy bóng dáng Tên thân vệ cơ hồ hồn phi phách tán Bất chấp thương thế nguy hiểm Liều mạng hướng bị diện thông đạo chạy tới Chú ý của Dương Lăng chính là phân tán sự chú ý của tài phán giả quân đoàn, thậm chí tạo thành rất nhiều dấu hiệu giả tạo về sự trở về của thượng cổ vu sư. Kế tiếp, hấp dẫn chủ lực của tài phán giả quân đoàn, kéo bọn họ tới Vân Trung Thành, sau đó cùng các tổ vu bên ngoài hoạt động, rất nhanh thăm dò các thông thiên tháp còn lại, chặn giết viện quân của tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, thậm chí đem các thần hệ đã quy thuận chúa tể nhất nhất nhổ tận gốc. làm giao động quân tâm của địch nhân. Vân Trung Thành mặc dù tình thế không thể lạc quan, nhưng còn có đại Vu Thiên Địa cùng khôn cùng huyết vụ yểm trợ, có Thi Vu Vương kinh nghiệm lão luyện cùng áo phỉ lợi á. Tân Nhậm Vân Trung Thành thành chủ, cho dù tình thế trở nên ác liệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, sau khi làm sống lại tổ Vu Đế Giang, Dương Lăng dứt khoát ngay tại chỗ tìm hiểu thông thiên Vu Quyết Huyền ảo. Hấp thu năng lượng khổng lồ do thông thiên tháp ngưng tụ qua trăm ngàn vạn năm, luyện hóa linh hồn đông đảo tài phán giả cùng binh lính, hy vọng trong thời gian ngắn nhất tiến giai đến vu thần đỉnh cao, đi, mở mắt, cảm giác một chút mênh mông vô lực trong cơ thể, dương lăng cùng tam đại tổ vu nhanh chóng rời đi. Sau khi hấp thu khổng lồ năng lượng trong Thông Thiên Tháp cùng luyện hóa đại lượng linh hồn, mặc dù vẫn không cách nào tiến giai đến Vu Thần đỉnh cao, nhưng thực lực tiến thêm một bước, Vu Tháp không gian cũng tiến hóa thêm một bước. Cho dù bị Tử Hải ảnh hưởng thần thức cũng có thể cảm ứng được rõ ràng động tĩnh bên trong Vu Tháp, tiến thêm một bước hiểu được lực lượng trường thiên khống địa, thông qua vị diện thông đạo trong Vu Tháp không gian trực tiếp về tới Vân Trung Thành. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, dựa vào tài quyết thần khí để cảm ứng năng lượng bên ngoài. Ba ngày thời gian trôi qua, tài phán giả quân đoàn gian nan rút lui rốt cuộc cũng đã tới được bên bờ huyết vụ. Nhưng ba ngày này tổn thất cực kỳ thảm trọng, 12 vạn tài phán giả, tuyệt đại bộ phân đều chết ở bên trong vô tận huyết vụ. Thi thể bị ma thú khát máu cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ, linh hồn thì bị đại vu thiên địa trói buộc. Linh hồn cường thịnh cũng trốn không thoát Để gây trọng thương cho tài phán giả quân đoàn Ma thú thần hệ cũng đã phải trả giá không nhỏ Dưới sự chỉ huy lão luyện của thi vu vương Tác chiến hạ lưu các loại thủ đoạn Ma thú quân đoàn hoàn hảo mà nói Chỉ có một bộ phận nhỏ chủ lực ma thú bị trọng thương Đương trường gặp nạn càng ít Chỉ có mấy trăm người Còn có thể mượn huyết trì làm sống lại Nhưng 12 cánh thiên sứ chiến đội có thể nói thương vong thảm trọng, tỷ lệ tử vong cao tới 60%, vì sống lại thiên sứ chết trận, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á mệt mỏi đến sắc mặt tái nhợt, năng lượng tích tụ của thiên sứ chuyển sinh trì cũng tiêu hao mất hơn phân nửa, may là phụ cận có một tòa tụ linh trận do dương lăng bày ra, có thể hấp thu đại lượng thiên địa linh khí để bổ sung tiêu hao kinh người, đại nhân. Đây là thần cách cùng thần khí lấy được trong ba ngày qua. Thi vu vương vỗ vỗ tay, rất nhanh, một đội thần dai mãnh tượng hóa thành đại lực sĩ mang tới đại lượng thần cách cùng thần khí, chất đóng như núi. Không tệ lắm, là đức lý cách tư, thần khí thì giao ngươi an bài đi, trước mắt đưa toàn bộ thần cách lấy được đến huyết trì. Mỗi đầu ma thú sống lại hoặc là ma thú tiến hành đại vu tẩy lễ đều được cấp một viên, nhanh chóng gia tăng thực lực của bọn họ. Dương Lăng vừa nói vừa đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng, bố trí một tòa tụ hồn trận, thu thập hồn phách trên chiến trường. Thuộc hạ rõ, mặt khác, tinh không thành chủ tạp Mai Long Đại Nhân ngày hôm qua phái người đưa tới đại lượng cực phẩm tinh thạch. Số lượng khổng lồ, phụ kín huyết trì có lẽ còn không đủ. Nhưng phụ kín cả tòa vân trung thành thì không thành vấn đề gì. Thi vu vương vẻ mặt tươi cười, lấy ra đại lượng không gian giới chỉ, mỗi một cái nhẫn đều nhồi đầy cực phẩm tinh thạch. Có thể phụ kín cả tòa vân trung thành. Dương Lăng mừng rỡ đơn giản phân phó vài câu, sau đó đem tất cả không gian giới chỉ thu vào vu tháp không gian, lưu lại tam đại tổ vu Trấn thủ vân trung thành. Một mình thông qua vị diện thông đạo trong vu tháp không gian đi tới huyết trì. Một đạo linh hồn truyền âm làm thức tỉnh huyết trì phân thân đang ở tĩnh tu. Bổn tôn cùng phân thân cùng nhau động thủ, thật nhanh đánh ra từng đạo vô quyết. Không tiếc hao phí đại lượng vô lực bày ra một tòa thông thiên tụ linh trận siêu khổng lồ. Không như tụ linh trận bình thường, bố trí thông thiên tụ linh trận không chỉ cần phải hao phí vô lực. Mà còn phải có lĩnh ngộ thấu triệt vô thuật Nhưng một khi bố trí thành công Hiệu quả cũng cực kỳ cường đại Không những trực tiếp hấp thu được đại lượng năng lượng hỗn độn từ không gian loạn lưu Còn có thể che giấu năng lượng ba động Tránh cho tuyệt thế cường giả chú ý Cứ như vậy Cũng không cần lo lắng huyết chỉ ở dưới ác ma tòa thành bị bại lộ Theo từng đạo vô quyết biến ảo Một khối tinh thạch trong suốt chìm vào đáy biển Xếp thành một cái đại trận huyền ảo. Sau khi đưa vào khổng lồ vô lực để khởi động. Cả đại trận phát ra một tiếng ngâm khẽ. Từng đợt năng lượng hỗn độn tinh thuần. Lập tức xuất hiện tại huyết trì khôn cùng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, chương 775. Hai phương lửa cháy hô. Dương Lăng vẫn không nhúc nhích phiêu phù trên bầu trời huyết hải. tận tình cảm thụ năng lượng bàng bạc được thông thiên tụ linh đại trận ngưng tụ rất nhanh năng lượng hỗn độn nhẹ nhẹ nhập vào cơ thể vũ lực vận chuyển theo một quý tích huyền ảo thần thức khổng lồ dễ dàng tàn ra khắp mỗi ngõ ngách trong huyết hải chiều xuống chiều lên thậm chí biến hóa của mỗi một tiên nước đều xuất hiện rõ ràng trong đầu tầng cuối cùng của vu tháp rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì sau khi niệm vài câu thông thiên vũ quyết Nhìn xem huyết trì rộng bát ngát vô cùng Dương Lăng trong lòng vừa động liền nhớ tới vu tháp thần bí Nếu nói ma thú đại quân là căn bản của chính mình tại thế giới lạ lẫm này Thì vu tháp thần bí lại là nơi cung cấp lực lượng để tranh đấu cho cuộc sống yên bình của mình Cho đến ngày nay tuy đã tu luyện đến cao cấp vu thần cường đại Nhưng Dương Lăng vẫn không hiểu rõ tất cả về vu tháp Không biết tầng cuối cùng trong vu tháp thần bí rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Vu tháp tầng thứ sáu là tinh hồn của ngũ trảo kim long, làm thực lực của hắn tiến nhanh, hiểu được căn nguyên lực lượng trưởng thiên khống địa, uy lực đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng cũng tăng vọt. Trong vu tháp tầng thứ sáu chính là nguyên thần của tổ vu, làm thực lực ma thú thần hệ nhanh chóng tăng lên. Mỗi một tổ vu đều là một tuyệt thế cường giả chân chính bên người, vũ khí tối cao, chẳng lẽ? tầng cuối cùng bị phong ấn trong vu tháp chính là vũ khí tối cao mà nhóm tổ vu đã sử dụng khi còn sống trong lòng dương lăng đối với một tầng cuối cùng trong vu tháp tràn ngập chờ mong có thông thiên tụ linh đại trận huyết hải sẽ được cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng cung cấp nhanh năng lượng để khôi phục thực lực của tổ vu môn một chi chủ cột của ma thú quân đoàn chỉ sử dụng hai bàn tay trần tổ vũ môn đã có thể dễ dàng giết chết đông đảo tài phán giả, không cách nào tưởng tượng khi bọn họ khôi phục đến thời kỳ cường thịnh như khi còn sống lại còn tìm lại được vũ khí lúc trước đã từng sử dụng lực chiến đấu sẽ kinh khủng đến cỡ nào nếu 12 tổ vũ liên thủ thi triển ma thần sát đại trận lực chiến đấu càng không cách nào tưởng tượng tại huyết hải tĩnh tu một ngày sau khi kiểm tra không thấy có gì khác thường. Dương Lăng đem nhiệm vụ hồi sinh ma thú chết trận hoặc đại vũ tẩy lễ mọi việc đều giao cho huyết hải phân thân, dặn dò thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đề cao cảnh giới. Sau đó nhanh chóng rời đi, trở lại vân trung thành, trở về với đại quân của mình. Nói về hiểu biết đối với linh hồn vu thuật, phân thân cũng không kém so với bùn tôn chút nào, hiểu biết về huyết hải lại còn tốt hơn. Rất nhiều chuyện, hoàn toàn có thể giao cho phân thân. liên minh vừa chuyển tới tin tình báo mới nhất cự linh thần xuất lĩnh đại quân chậm nhất ngày một sẽ chạy tới trận tự vị diện quân đoàn tiên phong đã tô kiến cứ điểm chuẩn bị phong tỏa toàn bộ trận tự vị diện thi vu vương sắc mặt ngưng trọng cảm ứng được vị trí nơi dương lăng xuất hiện tại vân trung thành hắn vội vàng chạy tới cự linh thần thực lực như thế nào mang đến bao nhiêu tài phán giả cùng liên quân thần hệ Dương Lăng đang mân mê một bình lãng mộ tử lạnh như băng trong tay, mặc dù trên mặt biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ, âm thầm suy nghĩ, tìm biện pháp. Ứng phó, phong tỏa cả trận tử vị diện, cái này cần phải dùng bao nhiêu nhân mã? Nếu như tin tình báo tử liên minh là thật, không thể nghi ngờ, Vân Trung Thành chuẩn bị ngay đón một trận đại chiến chính thức. Nếu vượt qua được, từ nay về sau ma thú thần hệ có thể tung hoành các đại vị diện, thậm chí có thể đem quân đánh thẳng tới Lưu Tinh Tòa Thành. Nếu không vượt qua được cửa ải này, nhiều năm khổ cực cũng tan thành mây khói, tất cả chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi. Tin tình báo còn nói, để chuẩn bị cho trận chiến này, cự linh thần đã mang đến một nửa binh lực của Lưu Tinh Tòa Thành. Ngoài ra còn có không ít tuyệt thế cường giả đang tĩnh tu tìm hiểu thiên địa pháp tắc trong lưu tinh tòa thành, cũng khẩn cấp chạy lại đây. Trận chiến này có lẽ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác, các đại thần hệ dưới chướng chúa tể, cũng lục tục xuất đại quân từ các đại vị diện chạy tới hội họp. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng phải nói là hàng hà xa số, thi vu vương thấp giọng báo cáo. Không khí chung quanh phòng nghị sự tràn ngập một cổ áp lực vô hình đè nén. Trước kia, chỉ cần dựa vào cấm chế do Dương Lăng bày ra cùng kịch độc của ái lệ ti luyện chế, đã gây được tổn thất nặng cho tài phán giả quân đoàn. Nhưng đó chỉ là màn mở đầu, bây giờ mới là cuộc chiến chính thức. Đừng nói cự linh thần tự mình dẫn theo tài phán giả đại quân cường đại, chỉ các đại thần hệ liên quân cũng đã mang đến uy hiếp cực lớn cho vân trung thành rồi. Một trọi một, các đại vị diện đã không còn là đối thủ của ma thú thần hệ, Nhưng liên quân lại tập hợp trên ngàn vạn thần hệ, lực chiến đấu đã không còn lời nào để diễn tả. Cứ tạm tính triệu hoán toàn bộ vong linh quân đoàn, đại thiên sứ 12 cánh thì số lượng mặc dù không ít, cộng thêm lực chiến đấu của ma thú quân đoàn đã tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không thể đối mặt với liên hợp công kích của hàng nghìn hàng vạn thần hệ được. Về phía liên minh, có đề nghị gì không? Dương Lăng hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo lại. Càng nguy hiểm bao nhiêu, lại càng cần phải tỉnh táo bấy nhiêu Nhất là khi chính mình lại là người đứng đầu Nếu như ngay cả chính mình cũng hoảng sợ đến không cách nào ứng phó Người khác thì lại càng không cần phải nói Tinh không thành chủ tạp mai long đại nhân tự mình phát ma pháp truyền tin tới Nếu không thể giữ vững 10 ngày trở lên Yêu cầu chúng ta lập tức rút lui thi vu vương vừa nói vừa lấy ra một viên thủy tinh cầu trong suốt mặc niệm vài câu chú ngữ liền hiện lên vài hàng chữ đại nhân thông báo rất rõ ràng liên minh cần thời gian ít nhất là 10 ngày mới có thể tập trung và đưa được lực lượng tiếp viện đến chỗ chúng ta người xem chúng ta dựa vào đại vu thiên địa cùng huyết vụ giữ vững trận địa một hai giờ còn không có vấn đề gì nhưng bây giờ đối mặt với thủ hộ chiến tướng cự linh thần tự mình dẫn theo đại quân giữ vững mười ngày quả thực rất khó khăn đại vu thiên địa cùng huyết vụ có khả năng làm lạc phương hướng thần giai cường giả bình thường nhưng muốn vây khốn tài phán giả cường đại không có dễ dàng như vậy vạn nhất đại vu thiên địa cùng huyết vụ bị nhanh chóng phá giải ma thú thần hệ tuyệt đối không phải đối thủ của quân địch la đức lý cách tư truyền lệnh xuống tăng mạnh phòng ngự cùng cảnh giới của vân trung thành đồng thời duy trì liên lạc liên tục với liên minh chú ý tới tất cả các cử động của quân địch phái lực lượng tinh nhuệ ra tập kích đội tiên phong của quân địch chỉ hoãn tốc độ phong tỏa trật tự bị diện của bọn họ tốt nhất là âm thầm trực tiếp giết chết thống lĩnh của bọn chúng trầm ngâm một lúc dương lăng nhanh chóng đưa ra chú ý cho dù không có lời hứa hẹn tiếp viện của liên minh hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha vân trung thành Cố gắng kéo dài thời gian cho các tín đồ tại ma thú lĩnh cùng cử long sơn mạch rút lui an toàn. Rõ ràng, đại thống lĩnh tài phán giả ma quân lần này phái ra đại quân, ý đồ duy nhất là công kích tan vỡ hoàn toàn ma thú thần hệ. Mặc dù tình thế ác liệt, nhưng ngược lại, chỉ cần làm thất bại hành động lần này của quân địch, có lẽ là sẽ có thể làm cho tài phán giả quân đoàn thương vong thảm trọng, đạt được thắng lợi có tính quyết định. Hảo Trực tiếp giết chết thống lĩnh của bọn chúng. Thi vu vương nắm chặt tử vong hào giác trong tay. Khom người hành lệ sau đó nhanh chóng rời đi. Khẩn cấp tập hợp kim bằng. Mẫu hoàng cùng toàn bộ cao thủ đứng đầu trong ma thú thần hệ. Mưa gió muốn đến cũng không thể tránh mãi được. Hiện tại, cũng là lúc mình phải ra tay. Đưa mắt nhìn Thi vu vương đi xa. Dương lăng sờ sờ trôi chiến hồn đau lạnh như băng. trầm ngâm một lát. Sau đó triệu hậu thổ. cộng công cùng đế giang tam đại tổ vu đến dặn dò huyết thiên sứ áo phỉ lợi á vài câu dẫn theo tam đại tổ vu nhẹ lướt đi phải bố trí cạm bẫy và các ma pháp trận dò xét mau lấy vân trung thành làm trung tâm bên trong phương viên mấy trăm vạn giảm thỉnh thoảng có thể thấy được một đội binh lính đang bận rộn đã có bài học của lạp luân tư tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân sau này đã không còn liều lĩnh khinh suất Theo lệnh thống lĩnh bất kể ngày đêm xây dựng công sự phòng ngự Ý đồ vây chặt lấy Vân Trung Thành Chỉ cần thủ hộ chiến tướng cự linh thần thống xoáy cùng đại quân tới nơi Ma thú thần hệ đang tử thủ Vân Trung Thành chắp cánh cũng khó thoát Trong lều vải, một ngọn đèn đang cháy phát ra những tiếng lách tách rất nhỏ Ở giữa lều vải, một tướng quân thân cao hơn hai thước Mở ra một bản đồ ma pháp thật lớn, chỉ chỉ trò trò Trên mặt đất hiện lên từng bức đồ hoa cùng các dấu hiệu. Xung quanh có các thân vệ đứng yên canh gác. Ngoài lều vải, một đội binh lính không ngừng đi tới đi lui, để phòng xâm nghiêm. Căn cứ tình báo mới nhất, đại quân tiếp viện qua 31 canh giờ tới là có thể chạy tới trận tự vị diện. Thống lĩnh đại nhân có lệnh, trước khi đại nhân tới phải vây chặt vân trung thành, canh phòng nghiêm ngặt sợ ma thú thần hệ biết được tin tức sẽ tổ chức phá vòng vây. Thấy tướng quân buông bút lông ngỗng chờ đợi, một thân vệ tiến lên, báo cáo tin tức mới nhất. Sớm phá vòng vây, viên tướng quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, phải phong tỏa vân trung thành ư, kỳ thật cũng không cần làm thế. Mấu chốt là làm sao để gây được tổn thương nặng nề cho chủ lực của ma thú thần hệ. Ta đã cẩn thận phân tích, mỗi một chiến dịch của ma thú thần hệ trong những năm gần đây, Có trận sử dụng phương pháp đánh bất ngờ một cách hoàn mỹ, có lúc lại áp dụng phương pháp giết chóc tàn bạo để chấn áp, lại có lúc sử dụng binh pháp kinh điển để chuyển bại thành thắng. Có thể thấy được, đại thống lĩnh của ma thú thần hệ không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hiện nay chúng ta chuẩn bị rất nhiều công sự phòng ngự, điều đó cũng không có nghĩa là đã vây được bọn chúng. Nếu như đem tất cả tinh lực phân tán cho việc duy trì vòng vây... Rất có khả năng sẽ bị địch nhân cơ hội tập trung chủ lực xuyên phá Đại